ta xem như đầu tư có lời rồi." Phó thư bảo nhìn thanh trường kiếm trong tay mình, không nhịn nổi kích động cười to ha hả lên một trận. "Bảo thạch, kim cương, hoàng kim này nó tuy rằng chân quý, nhưng mà còn có thể mua được. Mà thanh trường kiếm trước mặt này chính là thần khí có tiền cũng không mua được a. Cách nào có giá trị hơn, không cần nói cũng biết." Nhẹ nhàng vung tay lên Một đảo kiếm quang hắc sắc từ trên trường kiếm bay ra Hướng về phía một khối nham thạch thật lớn cách xa chừng trăm thước chém tới Thanh âm kiếm khí xé sách thư không phi thường rõ ràng Kiếm quang hắc sắc mạnh mẽ như thực chất Ui thế cực đại Vô cùng sắc bén Âm ấm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 Nhìn về phía hấu nai ngư chỉ Phó thư bảo rõ ràng Phát hiện ra một cái đồng khẩu Màu đen nhánh Hóa ra cái tảng đá to lớn Lúc trước chính là che lại Một cái đồng khẩu Vừa rồi hắn chém một kiếm Phá nát tảng đá kia Cái đồng khẩu giấu phía sau Cũng liền lộ ra ngoài Phó thư bảo nói Đó hẳn là một cái thông đảo mới À Người đi trước đi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 Tựa hổ như có một con đường vô hình nào đó để nàng đặt chân lên. Động tác kia như mây trôi nước chảy. Xinh đẹp đến cực điểm. Sau khi đi vào cách thông đảo bị kiếm chém lộ ra. Hấu Nai như nhẹ nhàng khom lưng chui vào. Sau đó xoay người lại. Lại tiếp tục quan sát Phó Thư Bảo.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 Đó là sự thống khổ gấp trăm lần mà hắn từng thể nghiệm khi tiến hành luyện hóa luyện hoa quyền Trượng A. Sự thương tổn mà phân thân lực lượng gặp phải kỳ thật cũng sẽ không chân chính chuyển lên trên người của hắn. Nếu như có người nào đó xếp chết phân thân lực lượng thì bản thể của hắn cũng sẽ không bị thương tổn chút nào. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn bất đồng.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 Phó đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Hấu nai ngư đang đứng trên lối vào thông đảo nham thạch nhất thời khẩn trương kêu lên. Trên thực tế, cách nàng nhìn thấy chính là phó thư bảo vẫn như cũ huyền phù bên trên bình trướng linh năng. Cái gì cũng chẳng làm. Nhưng đột nhiên lại phát ra một tiếng kêu thảm. Thân thể không ngừng vặn vẹo.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 Phó thư bảo không ngừng mặc niệm tâm quyết luyện tâm nguyên nhất. Một bên thông qua liên hệ tinh thần. Cẩn thận quan sát hết thảy mọi thứ mà phân thân lực lượng trải qua. Quang mang tinh thuần đột nhiên trở nên càng sáng ngời hơn. Phản phất như là toàn bộ vũ trụ cũng đều bị loại quang mang này bao phủ. Nơi này là không có thủy dịch màu đen tồn tại.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 Hơn nữa lại là bộ dáng vui mừng quái gì như vậy. Càng khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái hơn. Không có việc gì, đợi ta thêm một lúc nữa. Phó thư bảo ngẩn đầu lên, mỉm cười nói. Phó đại ca, ngươi phát hiện ra cái gì à? Hấu nai ngư có chút nghi hoạt hỏi. Phó thư bảo khẽ gật đầu, nhưng cũng không có giải thích. Huyện Thiết Sơn chính là thánh địa của ngư nhân tục. Linh mạch của nó chính là sự tồn tại giống như thần linh vậy. Nếu như một phen đem chân tướng nói cho hấu nai ngư biết. Vạn nhất nàng đưa ra một cái quy củ không thể phá thư gì đó. Vậy thì thiệt thòi rồi. Là cái gì vậy? Hữu nai ngư vô cùng lo lắng chờ đợi câu trả lời của phó thư bảo.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 u v q q m Ta tin tưởng ngươi Hấu Nai Ngư hướng về phía Phó Thư Bảo dơ ngón tay giữa của mình ra Phó Thư Bảo Cách thủ thế này chính là do hắn truyền thủ cho nàng Nói là thủ thế ca ngợi Hiện tại Hấu Nai Ngư lại dùng cái thủ thế này ca ngợi hắn Khiến cho cái gã nam nhân lúc đó mang theo dụng tâm khác này. Còn có thể làm gì được nữa? Người có tin rằng hắn sẽ ngay lập tức chết đi không? Một đảo thanh âm đột nhiên từ bên trong khe hở thông đảo ban đầu chuyển tới. Thanh âm thanh thúy từng chữ từng chữ rõ ràng mượt mà chính là khẩu âm ngôn ngữ tú quốc tiêu chuẩn nhất của một nữ nhân. Thanh âm đột nhiên xuất hiện kia khiến cho phó thư bảo cùng với hứa nai ngư nhất thời cả kinh. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một nữ tử toàn thân mặt lân sắp màu đen, tóc đỏ. Cặp mắt màu lột sâm vù đã xuất hiện trên vách núi đen nơi hứa nai ngư đứng lúc trước. dáng người thành thuộc cao giáo tràn ngập cảm giác lực lượng.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 Một phần sát ý hồi diệt hết thảy mọi thứ nữa. Long nữ do đầu ác long hải để thâm uyên hóa thành kia. Rốt cuộc cũng đã đổi tới rồi. Nhìn thấy long nữ đang đứng trên vách núi màu đen. Tâm tình phó thư bảo giống như từng đảo thiểm điện không ngừng hiện lên. Thanh thần kiếm đã được thu vào trong luyện chi chứ vật giới hiện tại cũng được lấy ra. Gắt gao nắm chặt trong tay.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 Xem như một gã đối thủ cường đại Có thể được một nhân vật như là long nữ vậy Xem như là đối thủ cường đại kỳ thật Xem như là một loại vinh quang Ngươi là đầu long kia Trong lòng phó thư bảo trợt động liền nhìn ra được điểm quan trọng kia Từ cặp mắt màu xanh biếc sâm vu của nàng Cùng với việc chỉ liếc mắt liền nhìn ra thân phận thanh thần kiếm kia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 Nơi này chính là Linh Mạch huyền Thiết Sơn do ta chấn thủ, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm đến được nơi này. Gây tẩm hơn nữa chính là các ngươi không ngờ lại dám đánh cắp bảo bối của ta. Nói đến bảo bối, tâm tình của Long Nữ nhất thời trở nên phi thường phấn nộ. Thanh Long thương trong tay sơ lên, chỉ thẳng về phía phó thư bảo.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 Một vài khối đá thì lao thẳng xuống dưới thủy đàm linh mạch huyền thiết sơn. Rơi lên trên bình chướng linh năng bên dưới. Lại trực tiếp bị đánh nát. Phúc một tiếng hoàn toàn biến mất. Ngay cả một chút bùi cát cũng không lưu lại. Đầu ớt ngươi có bệnh hay sao? Hét lớn liền có thể dò lão tử sợ à? Phó thư bảo phun ra một ngụm nước bọt. Lớn giọng mắng to. Ngươi con mẹ nó tốt nhất nhìn kỹ lại tình huống hiện tại đi. Lão tử đang nắm sinh mệnh của bảo bối ngươi trong tay. Chỉ cần lão tử mất hứng một chút. Lập tức đập nát thành từng mảnh. À, ngươi, long nữ hiển nhiên chưa từng gặp qua đối thủ nào như là phó thư bảo vậy. Đùa giỡn ngang ngược. Phó thư bảo ở tại cái thế giới cũ kia. Ngay từ lúc 10 tuổi đã sớm là thiên hạ vô địch rồi. Thuần thuộc đến cực điểm. Đó chính là kẻ có tiền sợ kẻ giống túi kẻ đi giày sợ kẻ chân không kẻ sợ chết sợ kẻ liều mạng là vậy. Hấu nai ngư, ngươi rời khỏi nơi này đi. Phó thư bảo đột nhiên quát lớn. Cái gì tốt. Vốn dĩ hữu nai ngư đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên lại nghe câu nói này của Phó Thư Bảo. Nhất thời ngây người tại đương trường. 11.05.2014.104 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 546.2 Long đến 12.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 Nếu như ở trạng thái long hình, nàng so với thánh Anna còn mạnh hơn một bậc. Nếu như là hình thái long nữ hiện tại, nàng ta cũng cường hán tương đương với thánh Anna vậy. Một đối thủ như vậy kỳ thật cho dù phó thư bảo và hữu nai ngư liên thủ cũng tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng. Mặc dù trong tay hắn có vương giả chi kiếm phá thư của quốc vương luyện quốc.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 Thậm chí ngay cả long nữ cũng cảm thấy kinh ngạc. Còn đứng đó làm gì? Mau chạy xa một chút đi. Phó Thư Bảo gầm giống nói. Phó Đại ca, ngươi! Hấu Nai ngư ủy khuất đến mức nước mắt giọt vắn giọt xài. Ngô ngốc! Mau cút đi! Không nên gây trở ngại cho lão tử chiến đấu chuyện cút bi từ tơn gâu. Con!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 Nàng không thể tưởng tượng nổi phó thư bảo một mình đối mặt với long nữ sẽ có kết cuộc gì Nhưng có thể khẳng định chính là Nếu như hiện tại tử biệt Nàng rất có thể vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn nữa Là sinh ly tử biệt A. Ngươi là đầu ngốc Ngươi con mẹ nó còn đứng ở đó làm gì nữa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 Thời điểm hắn mắng chửi người, khí định thần nhàn, bộ ráng khiến người khác phi thường phấn hận. Hắn tự hồ nhớ lại thời điểm mình là một tên áp thiếu ở tại Hổ Thành. Cũng quay trở lại bộ ráng khi nam phách nữ khi đó. Người muốn chết. Long thương nâng lên cặp mày thanh tú của long nữ nhất thời nhú chặt. Tư thái như vậy tự nhiên chính là hận không thể thôn phế huyết nhục Rút gân lột ra phó thư bảo này nọ Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy khỏa long đàn đang nằm trong tay của phó thư bảo Nàng ta lại không dám làm như vậy Ha ha ha có giỏi thì ngươi liền đến xếp ta đi Ta chở ngươi giết ta Ta nằm để cho ngươi xếp ta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 Nhìn xem động tác của ngươi nhanh hơn hay là lão tử đốt trứng nhanh hơn đây. Một mảnh băng tuyết nguyên tố chi hỏa đột nhiên từ trong lòng bàn tay phó thư bảo bừng cháy lên. Quang mang sáng bóng như tuyết chậm rãi khuyết tán ra yêu gì đến cực điểm. Phó thư bảo tựa hồ phi thường hưởng thủ các loại cảm giác áp chế một cường giả cấp bật như long nữ vậy.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 Thì nội dung của nó khẳng định lại như thế này thật lâu thật lâu trước kia. Có một tên ác nhân gan to làm bậy. Không ngờ dám đến long đàm trộm long đạn. Kết quả bị long nữ thiện lương giết chết. Thi thể của hắn bị ném vào trong hố phân. Tùy tiện để cho ruồi bỏ cùng với giòi bỏ đục khuét. Thật sự là tội đáng muôn chết A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 Cái gì ánh mắt lục sắc sâm vu của long nữ tựa hộp như muốn phun lửa mà ra. Long trong truyền thuyết bản thân đều là tồn tại giống như thần linh vậy. Từ xưa đến nay cũng chỉ có nàng nhận sự quỳ bái của người khác. Hiện tại không ngờ lại có một tên gia hỏa bắt nàng phải quỳ xuống. Ngươi không nghe rõ hay sao? Lão tử bảo ngươi phải quỳ xuống. Ta đếm 3 tiếng, nếu như không quỳ, lão tử liền đập vỡ long đàn của ngươi. Một, hai, phốc. Long nữ cao quý kiêu ngạo, đột nhiên hai đầu gối mềm ra, quy quy củ củ quỳ xuống đất.